Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này. Tôi ngơ ngác nhìn bộ dạng thảm hại của mình thì chợt táo hỏa, người ở trong gương bỗng nhiên nở nụ cười với tôi. Tôi sợ đến nỗi chân tay tê cứng, miệng lắp bắp nói không nên lời. Rõ ràng đó là khuôn mặt của tôi, tôi thì đang sợ chết khiếp mà khuôn mặt trong gương thì vẫn đang nở nụ cười. Tôi sợ hãi bước giật lùi về đằng sau, khuôn mặt tươi cười trong gương méo mó dần sau đó biến thành khuôn mặt quỷ dị của đứa bé yêu nữ, tôi hét lên một tiếng thê thảm với hít chai lọ mỹ phẩm mà trên bàn ném vào cái gương, cái gương vỡ nứt khuôn mặt của đứa bé yêu nữ tan biến như chưa từng tồn tại. tôi mệt mỏi quỳ sụp xuống sàn nhà thờ hồn hển, nghiêm túc suy nghĩ về những gì đứa bé yêu nữ nói trong giấc mơ, mệnh thuần âm khi nào tôi sẽ chết sớm không? Nếu như tôi chết rồi yêu nữ tìm đủ 108 linh hồn, cô ta sẽ trả lại một nửa linh hồn cho Tần Kỳ chứ? Tần Kỳ sẽ có thể sống tiếp như một người bình thường. Nhưng tôi làm vậy có quá bất công với 107 linh hồn còn lại không? Tôi nghĩ muốn nổ cả đầu, một bên là người tôi yêu, một bên là 107 mà người vô tội. Trong đầu cô tôi xẹt qua một ý nghĩ tôi không muốn Tần Kỳ chết nhưng cũng không muốn 107 linh hồn kia chịu oan uổng Vậy thì tìm cách phá hỏng lời nguyện của yêu nữ là xong. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng tôi không ngủ nổi lên mạng tìm hiểu về cửa hàng bán đồ cosplay đó. Theo lời của 107 linh hồn kia đây chính là hang ổ của yêu nữ cũng rất có thể tôi gặp được Tần Kỳ ở đó. Tôi cầm điện thoại lên mạng còn chưa kịp gõ chữ, màn hình đã tối thui, điện thoại của tôi tắt nguồn. Tôi hơi trột dại nhưng vẫn đi sạc lại điện thoại, sau đó vẫn không từ bỏ. Tôi mở laptop lại lên mạng tìm. Đột nhiên sau lưng ngứa ngáy một cách khó chịu, tôi với tay về đằng sau và gãy ngứa. Màn hình của tôi lại trở nên đen thui, tôi đứng hình nhìn cốc nước bị đổ vào laptop, chết tiệt Khi nãy tôi còn không cẩn thận cua tay làm đổ cốc nước rồi Tôi bắt đầu thấy có cái gì đó không bình thường ở đây Một lần thì còn coi như là trùng hợp Nhưng đây là lần thứ hai liên tiếp hình như có ai đó đang cố tình ngăn cản tôi lên mạng tìm hiểu về cửa hàng đó vậy Hai tay của tôi nổi đầy ra gà đầu óc không tự chủ nghĩ về đứa bé yêu nữ đáng sợ đó Có thể nó đã dở trò tần kỳ không biết anh bây giờ thế nào có an toàn không có bị yêu nữ khống chế không tôi đếch nhìn album buông ảnh cưới để ở trên bàn không nhịn được mở ra xem tôi chăm chú lật từng trang một xem từng bức ảnh một bỗng đầu óc của tôi choáng váng mắt lờ mờ chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh tôi vội đưa tay dụi mắt mở mắt ra tôi phát hiện mình bị chảy máu cam từ bao giờ Giọt máu đỏ tươi rơi vào giữa bức ảnh dây đống vào khuôn mặt của tần kỳ. Sống lưng của tôi ướn lạnh, linh cảm tôi tệ ập đến. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ ám ảnh mấy chữ, mệnh sát phu. Ngoài trời đột nhiên nổi cơn rông gió ào ào thổi vào trong phòng. Tôi nhận ra mình chưa đóng cửa sổ. Cánh cửa sổ bị gió thổi đập đi đập lại. Tôi vật lộn mãi vẫn chưa đóng nổi. Ở một tiếng đình tài nhức ấp. Tôi hoàng sợ ngoài mặt lại đằng sau. Bức ảnh cưới của tôi vật tần kỳ được đóng khung treo trên tường, đột nhiên rơi ẩm xuống đất. Từ kinh hãi bước đến run rẩy nhặt bức ảnh lên, không ảnh vỡ tan tành những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, một vài mảnh còn cứa vào tay của tôi, máu đỏ từ từ chảy xuống. Từ quyền cả đau cẩn thận tách cái khung ảnh ra, đình bùng lấy ra bức ảnh đem cất đi. Tôi dọn dẹp đống đồ vỡ sau này, bỗng có cái gì đó được giấu trong khung ảnh thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngạc nhiên lấy nó ra là một sấp ảnh. Tôi lật xem từng cái một, cái đầu tiên là ảnh chụp con phố chuyên bán đồ cosplay. con phố này tôi biết, trước đây Tần Kỳ đã dẫn tôi đến đó một lần. Tôi xem tiếp những cái ảnh khác là ảnh chụp một cửa hàng ở con phố đó có ảnh chụp từ bên ngoài có ảnh chụp không gian ở bên trong tôi xem đến cái cuối cùng sống lưng của tôi lệnh toát. là ảnh của đứa bé yêu nữ đó hình như đây là ảnh chụp lén vì tôi thấy nó quay lưng ngồi giữa những cái lọ nhỏ không biết bên trong lọ chứa cái gì chỉ biết vật trong lọ màu trắng giống như những đốm lửa nhỏ lưa lửng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.